Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn lắc đầu đau lòng nói Nói là cùng tập đoàn nào đó hợp tác Chủ sở chính mấy năm nay đều chịu thua lỗ Đúng là náo loạn mà Hạ Nhân lặng lặng nghe không đánh giá Hạ Tổng chúng ta Đừng gọi tôi như vậy Hạ Nhân gắt ngang Tôi không phải người của công ty chú Lão Nhạc vừa tức vừa gấp gáp Nằm bên tay anh chặt hơn Cậu không biết rồi Hạ Thầy Ngân Phản không coi công ty ra gì Làm loạn chính là làm loạn Tất cả những hạng mục của dự án tam giáo đều tuốt tiền hết rồi, công ty phải bồi thường tiền hàng, những công thần của công ty đều đã bị hắn ta đuổi đi hết. Nhìn thấy Hà Nhiên không lên tiếng, không phản ứng, lão nhà càng thêm vội vàng. "Hà tổng, tôi chứng kiến cậu từng bước làm công ty phát triển, hiện tại công ty đã thảm hại đến như vậy, cậu không chút nào đau lòng sao?" Đau lòng? Chữ này tựa như một mũi tên bằng sắt, còn trái tim Hà Nhiên là hồng tâm, từng chút từng chút một, dùng một cây cung bắn vào hồng tâm đấy, khiến anh đau đến không thôi. Một người đàn ông, cả đời có mấy lần tìm được cơ hội cùng nhiệt huyết, nói không nau sao, không có khả năng. Hạ Nhân Trần gái cúi xuống, trầm mặc rất lâu mới nói, "Lão nhạc, thực xin lỗi. Hạ tổng, tôi biết điều tôi tìm cầu cậu rất không thực tế, nhưng vẫn còn rất nhiều người sẽ đi theo cầu cùng cậu đấu tranh giành lại thiên hạ mà." Mặt lão nhạc có chút biến đổi, tiến tới tiếp tục phục. Hạ thần tìm bên ngoài một đám lông bông, cáo mượn oai hùm, làm cho công ty chứng khí mù mịt. Chúng tôi đang chờ cậu trở về." Hạ Nhân gật đầu, "Cảm ơn mọi người đã nhớ đến, nhưng tôi đã lập gia đình và định cư ở đây, tôi không còn là Hạ Nhân của năm đó nữa, tôi không đảm đương được trách nhiệm lớn lao này, mong chú thông cảm cho tôi." Lão nhai thất vọng gục đầu xuống, đôi tay già nua không ngừng xoa xoa gáy mắt. Hạ Nhân âm thầm hít sâu một hơi, đáy xuống cảm giác không kinh quý ở trong lòng, truyền Chu Điền nói, "Đi thôi, tôi mời chú một bữa cơm." Nói chuyện phiếm ôn lại chuyện cũ hồi lâu, đã đến 11 giờ đêm khuya. Không khí ấm áp, cái ồn ào náo động của thành thị cũng đã được thay thế. Hạnh Nhiên đưa lão nhạc về nhà khách. Từ chỗ này về nhà hơn 1 tiếng, Hạnh Nhiên gọi điện thoại cho Giản Tích, nói đêm nay ngủ ở nhà kho. Giản Tích nghe xong không phản ứng gì, cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò anh chú ý an toàn. Công việc vận chuyển ngày càng thuận lợi, Hạnh Nhiên còn có thể kiêm nhiệm thêm cung cấp hàng hóa nữa. Anh thuê nhà máy ở thành Tây và thành Nam để làm kho hàng, nơi gần nhất chỉ cách khoảng 10 phút. Hạnh Nhiên nằm trên một cái giường gỗ Trong phòng đầy mùi của thủng giấy, anh nhìn chăm chăm chân nhà gần người. Thuốc lá trong tay đã đốt đến, gói thứ hai, nhưng anh vẫn tiếp tục hút. Một điếu lệ một điếu, không hề nhận ra. Mấy ngày trước, lùng anh kêu đã hẹn mọi người hôm nay liên hoan. Hạn nhìn một đêm không ngủ, buổi ra 4 giờ, anh còn phải chuyển hàng để xuất phát. Từ khi công việc đi vào quỹ đạo, những loại công việc cực khổ như vậy, anh cũng không cần truyền tiếp làm. Hôm nay sự có mặt của anh, càng làm cho những thanh niên làm việc cùng anh vui vẻ lạ thường. Đúng giờ, anh trực tiếp đi đến địa điểm Đã được hẹn trước Lục hắn kêu thuận đường đón giản tích Giản tích đã chuẩn bị sẵn sữa mẹ Cho bé con nên không mang mẹ manh ra ngoài Nhìn thấy hạ nhiên mặc một cái ó thôn đen Đóng thùng, đeo ký mát Bước từ trên xe xuống, lạnh lùng không cười Nhìn như người mẫu đang đi cách quát Chà mẹ ơi Lục hắn kêu đánh giá ngắt lời Tôi cũng có ký mát, còn có thể phát sáng nữa Giản tích chịu không được Chỉ là một cái ký mát thôi Anh cũng muốn ganh đua nữa à, anh đã 30 rồi đấy 30 thì sao nào? Lục Hãn kêu nói như đúng rồi 30 tuổi nhưng thân hình chỉ mới 18 Cậu ta làm sao so được? Hãn nhìn đến gần một tay nắm bà vài giản tích Từ sao đã nghe giọng nói của cậu 18 tuổi có thể cao thêm được Nhưng cậu cả đời đường mơ sẽ cao đến 1m88 Cút đi Lục Hãn kêu giận dỗi 1m88 phiền đến cậu à? Chẳng phải chỉ cao hơn tôi 2cm thôi sao? Có thể mài ra ăn được à? Hả? Hãn nhìn kéo dài âm cuối Không thể mài ra ăn được Nhưng có thể lấy vợ sớm hơn. Phắc, điên ráo." Giản Tích chết cười, "Hay anh đừng có vừa thấy mặt nhau đã đấu đá nhau như vậy, thật trẻ gắt gì con nít. A, con nhỏ quanh đâu?" Đang làm bài nghiên cứu. Lục Hoạn Kiêu nói ngay không cần phải nghĩ nhiều. Hạ Nhiên thấp giọng nói cho Giản Tích, "Đừng đâm vào chỗ đau của cậu ấy, tỏ tình thất bại rồi." Giản Tích kinh hô, "Trời ạ, chuyện quá người bọn họ bắt đầu từ khi nào vậy?" Hạ Nhiên còn chưa lên tiếng, Lục Hoạn Kiêu lạnh buốt, "Hai vợ chồng nhiều chuyện, đừng có mà rắc muối lên vết thương của tôi được không?" Hạ nhìn cười tươi đi tới Tay đền trên mờ vai của anh ta Người anh em đừng sợ Về này tôi có kinh nghiệm Nói qua một chút Lùng hắn kêu tưởng thật Thật ra là có một chữ Chữ nào Bên trên Lùng hắn kêu đãi một cước Đi mà thực hiện cái chủ ý ngu ngốc của cậu đi Hạ nhìn cười cười không trả lời Đó là một cái nông trang do bạn của lùng hắn kêu mở Chủ yếu là đi tiếp khách hàng cao cấp Trước khi chính thiết mở cửa Mời bọn họ đến trước để trải nghiệm trước Đến chưa? Ba người câu cá, nấu địa trùng, trải nghiệm không có gì đê văn an. Từ trước đến nay, Lục Hán Kiêu là người mà bất kể ai cũng có thể trò chuyện đến quên trời quên đất, miệng không thèm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net